Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương 2 châm. Tại sao không phải là tôi? 10. Editor. Mèo Vinh Ý, Vinh Ý kiểu an hảo cao mày, vô thức vươn tay muốn kiểm tra chán lục cẩn niên có nóng không? kết quả là đầu ngón tay cô vương u v q q chạm tới lông mày của anh lục cẩn niên chợt hồi phục tinh thần nhớ tới sau lưng mình bị thương đành không nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay kiều an hảo ai bảo cô tới đây cử động bất ngờ của lục cẩn niên khiến kiều an hảo dùng mình choáng váng cô ngước lên nhìn lục cẩn niên muốn mở miệng nói thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông lại lần nữa vang lên ra khỏi biệt thự của tôi Sau đó, anh liền không thương tiếc hất tay cô ra, rồi đóng sập mạnh cửa. Kiều An Hảo phản xạ đẩy cửa, nhưng vô tình lại chật vào không cửa. Lục Cẩn Niên căng thẳng, tay mắt nhanh lẽ bắt lấy cánh cửa, sau đó chừng mắt nhìn ngón tay Kiều An Hảo suýt chút nữa bị cửa đập, giọng nói hỗn loạn pha lẫn tức giận. Tôi đã bảo là cô hãy ra khỏi biệt thự của tôi. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền muốn đóng cửa lần nữa. Nhưng lại thấy bàn tay của cô gái bất chấp vịn lấy không cửa không buông. Rốt cuộc anh không thể làm gì khác hơn là cắn răng giật cửa về cạy tay ra bế ngang người cô lên, sắc mặt trong trèo lạnh lùng cất bước thẳng xuống lầu. Anh muốn làm gì? Kiều An Hảo vơ u, v, quy quy, dứt câu, lục cẩn niên liền trực tiếp mở cổng biệt thự quăng Kiều An Hảo ra ngoài, rồi không chờ Kiều An Hảo kịp phản ứng, lập tức đóng. Dầm cửa trước mặt cô Kiều An Hảo đập đập cửa Bên trong không có chút động tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn quan cửa sổ sát Rất rồng sáng sủa, Thấy lục cẩn niên đã cất bước lên lầu Kiều An Hảo bĩu môi Tiếp tục đi vòng ra sau biệt thự Tiếp tục hành động chui vào biệt thự Qua cửa sổ sát đất đó lần nữa Đã giúp được kinh nghiệm lần đầu Lần này Kiều An Hảo chạy lấy tốt độ cực nhanh Cửa phòng ngủ không khóa Lục Cẩn Niên nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngắm cái gì. Kiều An Hảo thận trọng bước vào, từng chút từng chút tiến sát giường. Vào lúc Kiều An Hảo đã gần kề, Lục Cẩn Niên mới cảm thấy có gì đó bất thường, anh vô thức quay đầu lại. Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt Kiều An Hảo thì cô gái đã quàng chân qua bên hông của anh rồi. Đột ngột bị đè nặng khiến Lục Cẩn Niên khẽ nhăn mày. Vương Tay muốn đẩy Kiều An Hảo đang ngồi trên người mình xuống, nhưng cô gái lại nhanh tay hơn chớp mắt liền kéo vạt áo của anh lên. Vết thương sau lưng anh cứ thế bị bại lộ ra trước mắt cô không báo trước. Lục Cẩn Niên giơ tay trên không trung tức khắc dừng lại, toàn thân cứng đờ. Trên tấm lưng trắng là một mảng chảy rất lớn. Vết thương không được điều trị kịp thời nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ nhất là nơi bả vai sưng đỏ dữ dội. Kiều An Hảo nhìn thấy vậy, lập tức mặt mày tái nhợt cắn môi, nhẹ giọng nói. Là lúc cứu tôi bị thương đúng không? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 201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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 202. Sẽ vẫn thích cô ấy chứ? Hai. Sầm sầm sau đó cha cũng không thèm liếc anh một cách mà đi một mạch vào trong nhà, giống như đối với ông ấy, anh chỉ là một người qua đường thôi.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 lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên với tư thế nhàn tản đứng trước cửa, nhất thời bị giật hốt hoảng, sau đó liền cười cười với Lục Cẩn Niên. Anh tỉnh rồi. Vậy rửa tay ăn cơm đi. Lục Cẩn Niên vẫn không động, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều An Hảo, nhìn một hồi, sau đó hỏi. Cô vâng u v q q rồi ra ngoài, chính là đi mua đồ ăn sẵn. Kiều An Hảo gật đầu, ngữ khí mang một tia oán trách.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 Mới phản ứng được Lục Cẩn Niên đang hỏi cái gì, sau đó cắn đũa chớp chớp mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, mặt đỏ bừng ấp ấp ốm ốm nhỏ giọng nói. Tôi từ cửa sổ phía sau kia bò vào. Từ cửa sổ bò vào. Lục Cẩn Niên khói miệng nhìn không được giật giật, sau đó cầm đũa lên tùy tiện gắp một miếng đồ ăn, đút vào trong miệng, cố ép cho chính mình không bật cười, cứng mặt lại, một câu cũng không nói tiếp tục ăn.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 Dừng bước chân quay đầu lại, nói với Kiều An Hảo. Sau này không cần trèo cửa nữa, nếu như bị hệ thống trì an của biệt thự phát hiện sau đó báo cảnh sát, đến lúc đó đừng mong tôi đến cuộc cảnh sát bảo lãnh. Lục Cẩn Niên nói xong, liền cất bước, rời đi. Khi hắn đi lên lầu, vẫn là rẽ tới cửa sổ sát đất ở phía sau, nhìn thấy quả nhiên vẫn chưa đóng.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 Kiều An Hảo sợ quấy dày Lục Cẩn Niên làm việc, động tác nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, sau đó ngồi trên sofa vị trí tương đối xa Lục Cẩn Niên, cầm điện thoại lên tùy tiện lướt xem tin tức. Dư Quang nơi khói mắt Lục Cẩn Niên, vẫn luôn chú ý đến Kiều An Hảo, hắn trong lúc nhìn Kiều An Hảo nhàm chán dựa trên sofa quý đầu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người liền hơi ngừng lại một chút.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 Rõ ràng có một tia hài lòng lướt qua, sau đó liền tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình. Phỏng vẫn nhà sản xuất tôn rất nhanh kết thúc, phim điện ảnh, khuyên quốc khuyên thành bắt đầu phát sóng, lục cẩn niên lúc đó, so với bây giờ xem ra còn non nớt hơn bây giờ nhiều trên khuôn mặt thiếu đi một chút trầm mùng và nổi liếm, tuy không được như phong thái hiện tại, nhưng vẫn đẹp trai đến mê đắm say người. Hôn trộm 55 lần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 Xem TV còn chuyên chú nhập tâm hơn nữa. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 208. Sẽ luôn thích cô ấy sao? 8. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lướt qua màn hình kết quả lại nhìn thấy trên đó đang chiếu cảnh mình cùng Tống Tương Tư hôn nhau. Sau đó hẳn liền quay đầu. Vô thức nhìn Kiều An Hảo phát hiện, người con gái ánh mắt chăm chú không rời nhìn vào tivi so với trước lúc hắn rời đi còn chuyên chú, nhập tâm hơn nữa. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một hồi ánh mắt lại chuyển về trên tivi trên màn hình lớn, hắn và Tống Tương Tư hôn nhau vô cùng say sưa dường như dùng tất cả tình cảm tâm tình. Thực ra mọi người đều ở trong giới giải trí, ai cũng biết.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 nhìn hoặc nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, biểu cảm lạnh lùng nâng ngón tay lên, gõ hai cái vào bàn cảm ứng, sau đó giơ tay lên chống dưới cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, liền hạ tay xuống, âm thanh lách like tách bắt đầu đánh chữ. Kiều An hào chớp chớp mắt, tưởng rằng lời vương u, v q q, rồi quả Lục Cẩn Niên không phải nói cho mình nghe.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 Dù cho là vị trí góc quay, nhưng anh và chị tổng Tương Tư nhan sắc đủ đẹp thêm vào với không cảnh tuyết sang đầy trời, cảnh đẹp đến bùng nổ, nhìn vào vẫn rất thích mắt. Lục Cẩn Niên không tiếp lời, ánh mắt chăm chú vào máy tính, nghiêm túc chuyên tâm làm việc. Kiều An Hảo quay đầu tiếp tục xem phim, sau đó nghĩ tới Lục Cẩn Niên vơ u, v, quy, quy.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.zg Trường 209. Sẽ luôn thích cô ấy sao? 9. Lục Cẩn Niên nhếu nhếu mày. Động tác gõ trên bàn phím dừng lại. Ngây ngốc một hồi lâu. Mới nhớ ra được. Ngây luyến. Là bộ phim nào? Sau đó mở miệng nói. Bộ phim đó sao?